Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 323, ngõ hẹp gặp nhau. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt công cuộc khai hoang đã diễn ra được 3 tháng. Từ khi vượt qua dòng sông Tiến vào Bình Nguyên, tốc độ của mọi người rõ ràng đã nhanh hơn một chút, không còn giống như khi ở trong rừng rậm phải cẩn thận từng ly từng tí, tỉ mỉ chặt chẽ. Thế nhưng, nguy hiểm bên trong vùng Bình Nguyên vẫn như cũ thập phần hung hiểm. Bỏ ra hơn một tháng để xuyên qua Bình Nguyên, nghe duy tiểu đội đã giảm bớt hơn 100 người. Nguyên bản đội ngũ hơn 1.600 người, đến bây giờ, chỉ còn lại khoảng 1.200 người. Trong đó, phần lớn thương vong là tu sĩ luyện khí, nhưng cũng có hơn 20 tu sĩ trúc cơ. Bầu không khí giữa đám tán tu càng ngày càng ngưng trọng. Bất quá, theo việc Lạc Vân Tông ban bố chiến công bản, sĩ khí toàn quân đội thoáng tăng trở lại. Bản danh sách có ghi chép công lao rõ ràng, còn có các hạng ban thưởng minh sát, điều này khiến cho nhiệt tình thai hoang của đám người tăng lên rất nhiều. Mà Tần Lục, tự nhiên có tên trên bảng. Hắn lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ miểu sát hơn 100 con yêu thú, trải qua chiến công bản cùng với sự tuyên dương của Lý Đại Trùy và đám người, hắn có thể nói là danh tiếng vang xa. Hắn hôm nay, tại trong nghe duy tiểu đội, chính là không ai không biết, không người không hiểu. đương nhiên. Tần Lục cũng không thèm để ý những điều này, hắn vẫn đang cần cù chăm chỉ săn vết yêu thú, hướng phía mục tiêu của mình không ngừng phấn đấu. Bành, một tiếng vang thật lớn vang lên, một đạo cột sáng màu trắng từ đỉnh một ngọn núi kích xạ mà lên, xông phá chân trời, trong nháy mắt đánh vào đám mây tím cháy đầy trời phía trên, bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Xì xì xì, mây tím cháy giống như bị nhóm lửa bình thường, phát ra tiếng suy suy, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bầu trời xanh thẳm nguyên bản. Chỉ cần chờ đợi 2 canh giờ, Nghe Duy tiểu đội liền có thể lần nữa chiếm được một khối khu vực mới khai phá Lúc này, Tần Lục cùng Liễu Tam Canh song song mà đứng nhìn về phía cột sáng màu trắng trực tiếp sông lên cao ở nơi xa câu được câu không nói chuyện Chật chật, ngươi nhìn nữ nhân này thật có mị lực Ngày đó, khi nàng chiến đấu với yêu thú trong nước cái dáng vẻ tiêu sái kia ta hiện tại vẫn nhớ mãi không quên nha Liễu Tam Canh nhìn về phía Nghe Duy ở nơi xa không trung, nhỏ giọng truyền âm với Tần Lục Nghe vậy, Tần Lục hơi kinh ngạc hỏi làm sao ngày đó ngươi còn đi xem ba người bọn họ kim đang đánh nhau đúng à loại náo nhiệt này ta làm sao có thể bỏ lỡ lúc này liền đi cảm thụ một phen bất quá yêu thú kia không trải qua nỗi đòn đánh ba người bọn họ vây quanh đánh một hồi yêu thú kia liền chết trong mắt liễu tam canh tràn đầy vẻ hồi ức chậm rãi nói sách ngày đó nàng thật rất mê người ai tần lục nhìn vẻ mặt si háng dạng của liễu tam canh trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ hắn biết lão tiểu tử này đã cảm nắng đi Đừng nói nữa, nàng trở về. Tần lục lên tiếng nhắc nhở một câu. Chỉ thấy một bóng người từ đằng xa chạy như bay đến, rõ ràng là nghe Duy anh tư bột phát kia. Nàng bố trí tốt trận khí xong, liền kết thúc công việc. Liễu Tam Canh khẽ cười một tiếng, ngậm miệng không nói, mang theo thần sắc nhu tình nhìn nghe Duy. Có điều, điều mà hai người bọn họ không nghĩ tới chính là, nghe Duy thế mà bay thẳng đến chỗ hai người bọn họ, không bao lâu, liền dừng lại trước mặt bọn họ người tới là chủ tướng của mình, Tần Lục tự nhiên không dám thất lễ, lúc này chấp tay hành lễ nói, gặp nghe Tiền Bối, tiền bối có gì phân phó, Tần Lục, ngươi không cần khách khí với ta, tháng này tông môn chiến công bản được đưa xuống, ngươi xếp hạng thứ bảy, đây là phần thưởng của ngươi, cầm đi, Ngê Duy đưa tay ném ra một vật, Tần Lục vững vàng tiếp lấy trong tay. Đây là một cái thước gỗ, dài khoảng 10 tấc, rộng nửa tấc, trên thân vẽ các đồ án các tường, trên mặt viết hai chữ, Quy Củ, chỉnh thể có chút đẹp đẽ. Đây là Tần Lục Ni hoặc hỏi Đây là Ít tà pháp xích Có được các loại lực lượng trừ tà khu ma Phẩm giai là nhị giai đỉnh cấp pháp khí Đối với tà túy yêu ma những vật này có hiệu quả Ngươi hãy cầm cẩn thận đi Nghe Duy chậm rãi giải thích nói Thì ra là thế Tần Lục chậm rãi gật đầu Sau đó chấp tay hành lễ nói tạ ơn Đa tạ tiền bối ban thưởng Ân Hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì tiết tấu như hiện tại Chém giết càng nhiều yêu thú vì Lạc Vân Tông chúng ta khai hoang mà góp một viên gạch. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt đẹp, công lao của ngươi ta chắc chắn sẽ nói rõ với lão tổ. Nghe vậy, Tần Lục vui mừng, vội lên tiếng, phiền phức nghe tiền bối, nghe thế, nghe Duy trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là, trước lúc rời đi, nàng liếc qua liễu tam canh vẫn luôn cười ngây ngô đứng ở bên cạnh, trong mắt tựa hồ có chút kỳ quái. Mãi đến khi thân ảnh nghe Duy biến mất ở trước mắt, Liễu Tam Canh mới thu lại bộ gián si hán kia? Hắc hắc, ta có cơ hội. Hắn không hiểu thấu nói ra câu này. Điều này khiến Tần Lục lại càng không còn gì để nói, vượt qua Bình Nguyên, xuyên qua Sơn Cốc, đi qua Bãi Cỏ. Công việc khai hoang vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành. Theo thời gian trôi qua, Lạc Vân Tông mở được khu vực càng ngày càng nhiều. Nhưng cùng với đó, một số tán tu dần dần trở nên lôi thôi, từng người quần áo tả tơi. Bẩn thiểu, lôi thôi lết thết, tựa như ăn mày. Việc căng cứng thần kinh trong thời gian dài, khiến đông đảo tán tu đều cảm nhận được mệt nhọc. Nhưng may mắn, sự kiện tu sĩ tử vong quy mô lớn cũng không phát sinh. Đặc biệt là khu vực mà Nghê Duy tiểu đội phụ trách. Từ sau khi yêu thú cấp 3 trong nước lần trước ngoi đầu lên, Nghê Duy cuối cùng sẽ dẫn đầu xuất phát dò xét khu vực, tìm kiếm đơn giản một phen, xác nhận không có nguy hiểm quá lớn mới có thể để đội ngũ tiếp tục tiến lên. Mặc dù tốc độ tiến lên chậm một chút, nhưng làm việc gì chắc việc nấy như vậy, đã giúp rất nhiều tu sĩ bảo vệ được tính mạng. Mà sau khi tiến vào khu vực khai hoang được nửa năm, Nghê Duy tiểu đội gặp phải một thách thức cực lớn, bên trong trướng trận địa, có rất nhiều tu sĩ trúc cơ đang ngồi, nhau nhau nghị luận. Ở vị trí trên cùng giữa trướng, là Nghê Duy đang ngồi, còn hai bên là hơn 40 tu sĩ trúc cơ. Trong đó, Tần lục và liễu tam canh cũng có mặt ở đây, bọn hắn ngồi ở vị trí chết bên trái lên phía trên. Trải qua quan sát cẩn thận liền có thể nhận ra, tu vi của tu sĩ ở đây, phổ biến đều từ trúc cơ hậu kỳ trở lên. Rất rõ ràng, hơn 40 người này, chính là lực lượng chủ chốt tuyệt đối trước mắt của Nghê Duy tiểu đội. Mà bây giờ, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nghị sự ở đây, là bởi đám người vừa mới từ trong miệng Nghê Duy, nhận được một tin tức làm lòng người gấp gáp. Đó chính là, trải qua nghe duy dò xét, nàng ở phía trước phát hiện người của Ngự Thú Tông, đồng thời rất rõ ràng, Ngự Thú Tông muốn tranh đoạt khối khu vực chưa khai phá phía trước kia, nói cách khác, Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông, cả hai ngõ hẹp gặp nhau, Ngự Thú Tông, cũng giống như Lạc Vân Tông, là một siêu cấp tông môn có tu sĩ Nguyên Anh Tọa Trấn. Đây cũng là một trong 10 tông môn tham gia khai hoang ở vị thiên giới lần này, nghe tiền bối, ta nghe nói những người của Ngự Thú Tông đều chiến đấu cùng linh thú thực lực so với tu sĩ bình thường cao hơn không ít, chúng ta đối đầu với bọn hắn, có phải hay không có chút quá mạo hiểm, đúng vậy nghe tiền bối, ta cảm thấy nên tránh trận chiến này, chúng ta có thể liên chiến ở một khu vực khác bên kia cũng chưa bị chiếm lĩnh chỉ cần chúng ta đồng lòng, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, tân theo ta hiểu rõ nếu chúng ta liên chiến, ngự thú tông hẳn là sẽ không đuổi theo trong doanh trướng, nhiều tu sĩ không ngừng lên tiếng khuyên can Đều khuyên nghe Duy không nên tranh đấu khu vực phía trước Trận chiến tử Diễm Vân này Tất cả thế lực nguyên anh của vị thiên giới Đều muốn tham dự Đồng thời dưới sự giám sát của tu sĩ hóa thần kỳ đồng đảo thế lực mở được bao nhiêu khu vực Toàn bộ đều sẽ được dùng để xếp hạng Xếp hạng cao Sẽ thu hoạch được thần cấp ban thưởng Của tu sĩ hóa thần kỳ Xếp hạng thấp Sẽ bị tu sĩ đại năng hóa thần kỳ tự mình trừng phạt Điều này dẫn đến việc Từng thế lực Nguyên Anh đều dốc toàn lực khai phát khu vực Hoang Vu để được xếp hạng Chỉ là hiện tại tiểu đội của Ngê Duy gặp phải ngự thú môn Lại là một trong 10 thế lực Nguyên Anh đều thuộc hàng ngũ đỉnh cấp Cho nên nhiều tu sĩ trúc cơ ở đây đều vội vàng lên tiếng khuyên can Mong tránh được một trận ác chiến Nghe mọi người nói tần lục không lên tiếng Hắn liếc nhìn liễu tam canh bên cạnh trầm mặt không nói Dựa vào sự hiểu biết của bọn hắn đối với Nghê Duy trong khoảng thời gian này, biết Nghê Duy hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, bằng không đã không gọi mọi người vào đây. Quả nhiên, ngay khi tất cả mọi người yên tĩnh lại, Nghê Duy đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà dứt khoát, vang vọng toàn bộ lều vải. Các vị, không cần nhiều lời khuyên ta lùi bước, trận chiến này lạc vân tông tuyệt không lùi bước. Hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp làm thế nào mới có thể giành lại khối cứ điểm phía trước lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều biết nghe duy đây là trực tiếp hạ tử mệnh lệnh không sai giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh đồng ý các ngươi đều làm sao vậy chỉ là Ngự thú tông đã khiến các ngươi sợ hãi như thế nếu đến lúc đó các ngươi có cơ hội tấn thăng kim đan nhớ tới chuyện hôm nay chẳng phải là sẽ sinh ra tâm ma sao câu nói này mang theo ý châm chọc nồng đậm tự nhiên là do liễu tam canh người luôn coi nghe duy là người đứng đầu nói ra trải qua nửa năm chung sống tình cảm của hắn dành cho nghe duy không hề giảm bớt chút nào thậm chí càng thêm say đắm ngay cả nghe duy cũng ít nhiều cảm nhận được ý tứ của hắn thấy liễu tam canh mở miệng ủng hộ nghe duy liếc nhìn sang khẽ gật đầu với liễu tam canh trong mắt dường như còn có một tia nhưu ý liễu huynh đệ nói rất có đạo lý ta đã sớm muốn thử xem thực lực của những người ngự thú tông kia xem xem có phải chỉ có tiếng mà không có miếng không ha ha ha, đúng vậy, chư vị không cần lo lắng quá nhiều, chiến trường chính của ngự thú tông không ở chỗ này, khẳng định không có quá nhiều binh lực, chỉ cần chúng ta chung tay cùng chiến, tất nhiên có thể thắng trận này, nói hay lắm. Ta ủng hộ, theo lời nói của Nghê Duy, hướng gió trong sân lại lần nữa chuyển đổi, không ít tu sĩ bắt đầu bày tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, thanh âm chủ trương khai chiến càng ngày càng nhiều. Bất quá, Nghê Duy đối với những kẻ, gió chiều nào theo chiều ấy, Này rõ ràng có chút không thích, nàng hơi nhíu mày, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Lục ở bên trái, mở miệng nói, "Tần Lục, ngươi cảm thấy trận chiến này làm thế nào mới có thể thắng lợi?" Lời này vừa ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây, nhao nhao nhìn sang. Trong ánh mắt của bọn hắn, cũng không khỏi toát ra một tia quái dị, trong đó có hâm mộ, cũng có vẻ tán thưởng. Bọn hắn đều nhìn ra được, nghe duy cực kỳ coi trọng Tần Lục nhân vật tỏa sáng trực rỡ trong trận chiến khai hoang này. Mà Tần Lục nghe được câu hỏi, cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói, theo ta được biết, phía trước chính là một khu vực đầm lầy, nơi đây yêu thú đông đảo, ta cảm thấy chúng ta có thể, lùi một bước để tiến ba bước, đợi ngự thú tông dọn dẹp xong yêu thú trong khu vực, chúng ta lại ra tay đánh úp bọn họ, chiếm lấy cứ điểm, nghe nói như thế, nghe Duy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía những người khác, tiếp tục hỏi, những người khác có ý kiến gì không ta cảm thấy tần đạo hữu nói rất có lý dựa theo trình độ linh khí phía trước nơi đây có yêu thú cấp 3 cũng không có gì lạ chúng ta có thể để ngự thú tông đi đầu tiến vào làm một màn, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ trình sau, không sai chiêu này quả thật không tệ ta đồng ý lời này vừa nói ra không ít tu sĩ lập tức biểu thị đồng ý có thành công chiếm được một cứ điểm hay không Tiêu chí quan trọng nhất chính là đặt trận khí. Trận khí phát ra bạch quang, đem tử diễm vân trên bầu trời thanh trừ sạch sẽ, coi như là chiếm được khu vực này, cũng sẽ hiện ra trên trận pháp đồ. Mà việc trận khí thi pháp xua tan sương mù cần có thời gian, bình thường cần 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải đảm bảo trận pháp và trận khí không bị phá hỏng, nếu không tất cả sẽ thất bại trong gan tất. Mà dựa theo ý của Tần lục, chính là đợi ngự thú tông đem toàn bộ yêu thú ở khu đầm lầy đuổi đi. Sau đó chờ bọn hắn bố trí xong trận khí, cuối cùng mới ra tay tập kích, cướp đi chiến quả mà bọn hắn vất vả giành được. Dù sao khi đó người của ngự thú tông đã mệt mỏi rã rời, xuất thủ chắc chắn cực kỳ dễ dàng. Bất quá, nghe duy dẫn đầu nghe xong lời của mọi người, lại chậm rãi lắc đầu. Chiêu này không được. Nghe vậy tần lục thoáng sửng sốt, sau đó mở miệng hỏi, vì sao, ngự thú tông khác với các môn phái khác, bọn hắn có linh thú hiệp đồng tác chiến. Nếu bọn họ sớm chiếm lĩnh ngọn núi, chúng ta muốn tấn công, rất khó, nghe vậy, chúng tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nói một lời. Lời của Ngô Duy không sai, muốn đánh hạ một tòa núi có đại lượng linh thú và tu sĩ trấn thủ, chí ít cần gấp đôi nhân lực trở lên. Độ khó này, thật sự là quá lớn. Yên tĩnh lắng mũi qua đi, Tần Lục mở miệng hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào, chủ động xuất kích? Ngô Duy nói thẳng. Nói xong, nàng đứng lên nhìn quanh một vòng rồi nói vừa rồi mấy vị đạo hữu nói không sai luận thực lực chúng ta quả thật kém xa ngự thú tông cho nên trận chiến này nhất định phải đi nước cờ hiểm ta dự định đi đầu xuất kích tiến vào khu đầm lầy trực tiếp đặt trận khí sau đó bố trí trận pháp tiến hành phòng ngự chỉ cần chúng ta kiên trì 2 canh giờ trận chiến này chính là chúng ta thắng lợi cái này à. nghe tiền bối kế hoạch to gan này lập tức khiến mọi người hai mặt nhìn nhau Kinh ngạc qua đi, toàn bộ doanh trướng dần dần yên tĩnh trở lại. Kế hoạch của ngô Duy, tương đương với việc cần mọi người cùng nhau xâm nhập vào bên trong nội bộ địch quân. Một khi đặt trận khí, phát ra Bạch Quang, sẽ bị Ngự Thú Tông phát hiện, đến lúc đó sẽ là những đợt công kích liên tục không ngừng, cho dù chỉ cần kiên trì hai canh giờ, đó cũng là cử tử nhất sinh. Một khi trận pháp bị phá, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhìn thấy sự do dự trong mắt mọi người. Nghe Duy dường như đã dự liệu được, nàng cười nhạt một tiếng, vung tay lên, lấy ra một vật phát ra ánh sáng. Chư vị không cần lo lắng, trận pháp này của ta, chính là trận pháp tam giai thượng phẩm, sau khi kích hoạt hoàn toàn, có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ tập kích, cho nên chỉ cần bố trí tốt trận này, lại thêm ta ở trong trận, ngự thú tông chắc chắn không cách nào tấn công vào trận chiến này, ta sẽ báo cáo với lão tổ, đến lúc đó, công lao của các ngươi sẽ được tăng thêm rất lớn, mà lại, phần thưởng của các ngươi cũng sẽ tăng lên gấp bội. Mong rằng các vị đạo hữu suy tính kỹ càng, lời này vừa nói ra, con mắt của mọi người đều có chút sáng lên. Dường như có chút hy vọng, có nghe Duy Chính miệng cam đoan, đại bộ phận tu sĩ ở đây đều không khỏi tâm động, trở nên kích động. Dù sao những phần thưởng mà nghe Duy nói tới, ngày thường đều là vật phẩm tinh túy khó gặp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà bọn hắn theo quân đội đến đây khai hoang, phần lớn cũng là vì cơ duyên và phần thưởng. Mặc dù trận chiến này có rủi ro nhất định, nhưng cũng không phải là tuyệt đối tử cục. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đại bộ phận tu sĩ ở đây đều đồng ý thấy vậy, một số tu sĩ khác cũng không tiện một mình cự tuyệt, tất cả đều ngầm chấp nhận. Nghe Duy thấy không ai phản đối, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, lúc này phân phó mọi người lập tức xuất phát. Trận chiến này đánh chính là hiệu suất, cần phải nhanh chóng chiếm được đỉnh núi mới là chính đạo. Hơn 40 tên tu sĩ trúc cơ đi theo thân ảnh Nghê Duy Hướng về khu vực khai hoa nhanh chóng bay đi Giờ phút này Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm Ánh trăng nhu hòa vẫy xuống mặt đất tỏa ra hào quang nhàn nhạt Nghê Duy một đoàn người tận lực che giấu khí tức của bản thân Cực tốc vượt qua không trung Lão Tần Ngươi đang lo lắng điều gì Liễu Tam Tranh nhìn thấy Tần Lục cao mày Không khỏi hỏi Tần Lục khẽ lắc đầu Chậm rãi nói Không có gì Ta chỉ là có chút lo lắng Việc này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, mọi thứ đều phải phòng ngừa chú đáo, đây là nguyên tắc làm việc của Tần Lục. Mà bây giờ sự việc xảy ra đột ngột, ngô Duy trực tiếp hạ lệnh xuất phát, căn bản không có phương châm chi tiết, thậm chí đến chiến thuật cũng chưa được an bài và làm rõ. Điều này khiến Tần Lục khó tránh khỏi có chút lo lắng trong lòng. Yên tâm đi, việc này sẽ không có ngoài ý muốn. Liễu Tam Canh sờ cầm, tùy tiện trả lời một câu. Ai, hy vọng là như vậy. Đám người vẫn đang nhanh chóng phi hành. Lần này có hơn 40 người tới, có thể xem là toàn bộ tinh anh của tiểu đội Nghê Duy, Tu Vi đều là trúc cơ hậu kỳ hoặc là cảnh giới viên mãn. Ngay ở phía trước, cái kia đỉnh núi, thanh âm của Nghê Duy đột nhiên từ phía trước truyền đến. Điều này khiến cho mọi người không khỏi tập trung ý chí, hết sức chuyên chú. Phải biết, những địa phương này thường thường đều sẽ có yêu thú cường đại đóng giữ, đặc biệt là cảm ứng được nồng độ linh khí nơi đây. Mọi người có lý do để tin tưởng, yêu thú tồn tại ở đây có lẽ là một đầu yêu thú cấp 3. Nghe Duy thần thức nhanh chóng khuếch tán ra, tìm kiếm bất kỳ địa phương khả nghi nào xung quanh, còn những người khác thì theo sát phía sau nàng. Ơn. Có người, đột nhiên, Nghe Duy phát ra một tiếng la lên, thân hình lập tức dừng lại tại chỗ. Nghe vậy, mọi người đều khẩn trương nhìn xung quanh. Mà khi thanh âm Nghe Duy vừa dứt, Phạm vi và dặm xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, những bóng đen này tạo thành một vòng tròn, bao vây tất cả mọi người trong tiểu đội Nghê Duy, đây là, mai phục. Tần lục sắc mặt siết chặt, nhìn tất cả những bóng đen xung quanh, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Trong quan sát của hắn, những bóng đen này không chỉ đơn thuần là hình dáng người, mà còn có vô số sinh vật to lớn hầu ở bên cạnh bọn họ, khí tức cường hãn. Ngự Thú Tông Nghê Duy hừ lạnh một tiếng Người và linh thú tổ hợp, tất nhiên là ngự thú tông, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Kế hoạch của chúng ta không phải vừa mới định ra sao? Làm sao lại bị bọn hắn mai phục ở chỗ này? Ai? Ai đã tiết lộ hành động của chúng ta? Trong tiểu đội của Ngê Duy lập tức trở nên hỗn loạn, rất nhiều người đều tỏ vẻ kinh hoảng, nhìn xung quanh. Rõ ràng, sĩ khí của bọn hắn đã giảm đi rất nhiều. Ha ha ha, lúc này... Trong bóng tối vây khốn đám người đột nhiên bay ra một người đàn ông trung niên, hắn đi vào giữa không trung, nhìn thẳng Nghê Duy, cười nói, đã lâu không gặp, tiểu ni tử. Nghê Duy trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, vẻ mặt đầy phẫn nộ, đàn viễn. Lại là ngươi, nha, không ngờ tiểu ni tử ngươi vẫn còn nhớ rõ ta, quả nhiên là vinh hạnh của ta nha, nam nhân trung niên tên là đàn viễn hắc hắc đáp lại. Đàn viễn, ngươi an bài nhiều người như vậy ở đây, muốn làm gì? Ha ha ha, tiểu ni tử, ngươi cũng đừng giả ngu. Ta đã sớm thăm dò được ngươi, dựa theo tính tình của ngươi, gặp phải ngự thú tông của ta, khẳng định muốn sớm xuất kích, đến chiếm trước đỉnh núi này, chiếm lấy khu vực này, đằng viễn hai tay mở ra, đắc ý cười nói, cho nên tối nay ta liền an bài đám tiểu huynh đệ này của ta, tới chiếu cố ngươi, hừ. Chỉ bằng chút người này của các ngươi sao? Liền chút người này. Bất quá ta không tin ngươi có thể từ 200 tên trúc cơ trên tay ta chạy thoát, nghe duy sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nét mặt biến đổi không ngừng, tay cầm trường kiếm, ánh mắt không ngừng dò xét trên thân rất nhiều tu sĩ trúc cơ xung quanh. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại trúng mai phục. Đàn viễn nói không sai, trúc cơ ở đây có khoảng hơn 200 tên, vừa rồi cũng không biết dùng loại trận pháp nào, thế mà ngay cả thần thức của nàng đều không cảm ứng được từ đó lâm vào vòng vây tiểu ni tử đừng suy nghĩ nữa mau thả pháp khí xuống đầu hàng đi xem ở giao tình giữa hai nhà chúng ta lần này ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi đằng viễn cười hì hì đưa ra một đề nghị nghe vậy nghe duy trầm mặt không nói dừng một chút mới ngẩng đầu lên nói ngươi muốn thế nào ngữ khí của nàng trở nên mềm mại hơn rất nhiều phản phất thật sự muốn chấp nhận đề nghị đầu hàng mà đằng viễn đưa ra cũng không có gì khó khăn Tất cả hơn 40 người các ngươi ở đây, vậy thì mỗi người đưa 50, 000 khối linh thạch hạ phẩm, coi như là tiền mua mệnh đi. Nếu linh thạch không đủ, cũng có thể dùng pháp khí hoặc đồ vật khác đến trao đổi. Con người của ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần tiền tài đúng chỗ, lập tức thả người. Đăng viễn cười nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, những người trong tiểu đội nghe duy nhất thời hai mặt nhìn nhau, tự hồ cũng đang suy đoán ý nghĩ của những người khác. Năm mươi, không không không linh thạch đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hoặc cảnh giới viên mãn mà nói, nói nhiều không coi là nhiều, nói ít cũng không tính là ít. Nhưng chỉ cần muốn gom, ít nhiều gì cũng có thể kiếm ra được. Bởi vậy, khi đằng viễn đưa ra đề nghị này, ngô Duy cũng không lập tức phản đối. Thân là chủ tướng, nàng nhất định phải có trách nhiệm với thuộc hạ của mình. Bởi vì quyết sách của nàng dẫn đến mọi người đi tới nơi này, Nàng có trách nhiệm đưa mọi người an toàn trở về. Mà nàng thân là tu sĩ Kim Đan, 50, 000 linh thạch đối với nàng mà nói, càng là chuyện nhỏ nhặt, nếu là thật sự có thể, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ lại. Đằng viễn đột nhiên cười híp mắt bổ sung thêm một câu, đương nhiên, tất cả những điều này đều có điều kiện tiên quyết, đó chính là, nói đến đây, đằng viễn ngữ khí dừng một chút, cười như không cười nhìn chầm chầm nghe duy, ta cần ngươi cùng ta qua một đêm xuân mới được nha, thả rắm vào mặt mẹ ngươi. Đàn viễn vừa dứt lời, thanh âm của liễu tam Can Lại đột nhiên nổ lên. Giờ phút này, hắn bộ mặt tức giận, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, chém ra hai đạo kiếm khí, trực tiếp bắn về phía đàn viễn. Không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, câu nói này của đàn viễn phản phất chạm đến vảy ngược của liễu tam Can, khiến hắn không tiếc lấy tư thái trúc cơ khiêu chiến kim đan, không sợ hãi, to gan. Đàn viễn bị liễu tam căng đột một công kích làm cho tức giận đến bật cười, hắn đối mặt trực diện với kiếm khí, thân hình không hề nhúc nhích. Phanh Phanh, chỉ thấy pháp khí trong tay đàn viễn hơi giao đảo một cái, liền đánh tan hai đạo kiếm khí cứng cáp vô song, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. chênh lệch giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ thực sự quá lớn, cho dù liễu tam căng đã đạt tới trúc cơ cảnh giới viên mãn, nhưng đối với đàn viễn ở kim đan kỳ, vẫn như cũ dễ dàng hóa giải công kích. Thư Mà khi đằng viễn ngăn lại công kích, cổ tay hắn khẽ động, đáp lễ bằng một đạo sóng khí công kích vô cùng sắc bén, công kích của cường giả kim đang đáng sợ cỡ nào, chỉ thấy đạo công kích này mang theo tiếng gió rít cào, với tốc độ nhanh gấp đôi so với kiếm khí của liễu tam canh, cấp tốc chém tới, chỉ trong nháy mắt, đã tới trước mặt liễu tam canh. Đối mặt với một kích mạnh mẽ như thế, liễu tam canh kinh hãi, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bang, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghe duy hiên ngang xuất hiện kịp thời. Một chiêu đánh tan chiêu thức khí tức công kích này Tiểu nhân vô sĩ Đền mạng lại đây Nghe Duy giận dữ mắng mỏ một tiếng Thân hình trực tiếp vượt qua liễu tam canh Nổi giận đùng đùng cầm kiếm lao tới đằng viễn Một bộ dáng vẻ không chết không thôi Lúc này liễu tam canh lớn tiếng hô Các vị đạo hữu Theo ta cùng nhau giết địch Phần thưởng phong phú đang ở trước mắt Liễu tam canh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc Chỉ dựa vào Nghe Duy khẳng định Không có cách nào đối phó với hơn trăm tên tu sĩ trước mặt Hắn duy nhất có thể làm là triệu tập hơn 40 tên trúc cơ đồng loạt ra tay, như vậy mới có một chút hy vọng sống sót. Tuy nhiên, lời kêu gọi này của hắn, rất nhiều người trong tiểu đội nghe duy lại không hề có động tĩnh bọn hắn nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khó xử. Nhiệm vụ ban đầu của bọn hắn là khai phá đất hoang, không phải cùng các tông môn khác tự chiến. Giờ phút này, tất cả mọi người đều do dự. dứt bọn hắn, không đợi bọn hắn do dự lâu, người của ngự thú tông đột nhiên quát lớn, Tiếng la giấc vang vọng, không ít tu sĩ khống chế các loại linh thú dẫn đầu phát động công kích. uy uy, xin đạo hữu dừng tay, ta không muốn đánh. Một màn này, lập tức làm kinh động một số tu sĩ còn đang quan sát, nhao nhao xua tay cho biết không có địch ý. Nhưng bây giờ tu sĩ ngự thú tông không quan tâm nhiều như vậy, cách rất xa liền bắt đầu phát ra các loại trùng sáng cùng phù lục công kích, làm cho một đám tu sĩ luống cúng tay chân. Mẹ nó! Động thủ! Không động thủ chúng ta đều phải chết mẹ kiếp lão tử liều mạng với các ngươi giết a giết a thấy thế đám người không còn nhẫn nại nhao nhao xuất thủ bọn họ cũng đều biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong ngự thú tông hiển nhiên không có ý định để bọn hắn sống sót rời khỏi đây đã như vậy chỉ có thể liều mạng giết ra một đường máu tần lục giờ phút này đã sớm làm ra tư thế chiến đấu khi tiến vào khu vực này hắn vẫn duy trì thái độ cẩn thận Cho nên khi đông đảo bóng đen xuất hiện, hắn liền dùng, thiên nhãn thuật, bao trùm toàn trường, nhận ra cảnh giới của rất nhiều tu sĩ. Phía ngự Thú Tông có hơn 200 tên tu sĩ, tất cả đều là trúc cơ cảnh giới, tuy nhiên, đại đa số đều là trúc cơ sơ, trung kỳ tu vi, mà số lượng trúc cơ hậu kỳ và cảnh giới viên mãn, không chênh lệch nhiều so với số người trong tiểu đội bọn hắn. Cho nên theo tầng lục thấy, cục diện này chưa chắc là tử cục, chỉ cần liều mạng chém giết. Tất nhiên có thể có một chút hy vọng sống sót. Lão Tam đột nhiên, sắc mặt Tần Lục nghiêm lại, kim động thuật, lập tức sử dụng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hào quang màu vàng ống, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Liễu Tam canh. Ngân sa kiếm, trong tay Tần Lục trong nháy mắt ra khỏi vỏ, từ trái sang phải dùng sức vung lên, mang theo vô tận sát ý chém tới, bang, công kích của Tần Lục trực tiếp đánh bay một tên tu sĩ có ý đồ đánh lén Liễu Tam canh ra ngoài, hay lắm lão tần chúng ta lên liễu tam canh sắc mặt lo lắng la lớn sau đó một ngựa đi đầu sông ra ngoài nơi đó chính là vị trí của nghe duy ngay từ đầu trận chiến nghe duy liền đối đầu với đằng viễn ở kim đan kỳ hai người riêng mình nắm giữ pháp khí không ngừng va chạm thanh thế chiến đấu cực kỳ to lớn tuy nhiên bên cạnh đằng viễn lại có mấy tên tu sĩ trúc cơ những người kia khống chế linh thú không ngừng tiến hành công kích quấy nhiễu nghe duy Dưới sự vây công như vậy, tình huống của Nghê Duy tràn ngập nguy hiểm, tình cảnh rất là hung hiểm. Cho nên, Liễu Tam Canh mới vội vã chạy tới, mục đích chính là giải cứu Nghê Duy khỏi tình thế nguy cấp. Vết, Tần lục nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát thân ảnh Liễu Tam Canh cùng nhau xông về phía trước, hắn hiểu rõ tính tàn khốc của đấu tranh giữa các môn phái trong tu chân giới, mà từ trong lời nói của Nghê Duy cũng có thể nghe ra, Lạc Vân Tông và Ngự Thú Tông vốn là không ưa nhau. Hôm nay rơi vào cục diện này, giờ phút này nếu không ra sức chém giết, tất nhiên sẽ mất mạng. Húng chi, Tần Lục muốn ở nơi đây cắm rễ phát triển, tất nhiên không thể thiếu sự chăm sóc của Lạc Vân Tông. Nếu giờ phút này bỏ lại nghe duy một mình rời đi, vậy cố gắng nửa năm qua của hắn, khả năng phát triển ở nơi này đều sẽ uổng phí. Bành Bành Bành, trường kiếm trong tay Tần Lục vung vẩy không ngừng, những kẻ cản đường trúc cơ đều bị hắn một kiếm nhẹ nhàng chém ra. Người này cực kỳ hung hãn, không thể địch lại, sư huynh mau tới trợ giúp, đám đông tu sĩ rút cơ ngăn trước mặt, đâu phải là đối thủ liên thủ của Tần Lục và Liễu Tam Canh, vừa đối mặt, liền nhao nhao kêu thét chạy trốn. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng đột phá vòng vây, đi vào bên cạnh Nghê Duy. Đồng thời hai người trong nháy mắt liền gia nhập chiến cuộc, giảm bớt không ít áp lực cho Nghê Duy. Lúc này, Tần Lục mới thấy rõ hình dáng của những linh thú này. Những linh thú này không khác biệt nhiều so với yêu thú hắn thường thấy, chỉ là trong mắt không có loại khí chất khác máu điên cuồng, phản phất có được nhân tính. Điều này không khỏi làm tần lục kinh ngạc, trong lòng không hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ. Nuôi dưỡng một con linh thú để trông coi sơn môn dường như cũng không tệ, tần lục vừa chiến đấu vừa suy nghĩ lung tung. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, tự nhiên là những người trước mặt, căn bản không tạo thành uy hiếp quá lớn cho hắn. Mặc dù khống chế linh thú tu sĩ mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút, Nhưng những người trước mặt tu vi bất quá là trung hậu kỳ, tầng lục đối phó cũng không khó khăn. Một phượt thuật, thổ liệt thuật, thủy long thuật, lôi kích thuật, khốn thần thuật, băng khí thuật, các loại chiêu thức không ngừng sử dụng, khiến cho những tu sĩ trước mặt chật vật không chịu nổi, liên tục bại lui. Khi hắn đang thể hiện sự thành thạo điêu luyện, một đạo khí tức cường hãn đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Trực giác chiến đấu nhiều năm tu luyện, làm hắn nghi người chém ra một kiếm, ngăn lại đạo đao công kích. Hắn xoay người, nhìn thân ảnh kia. Người này tuổi không lớn, dáng vẻ thanh niên, mái tóc đen theo gió phiêu tán, giữa lông mày đều là ngạo khí. Thiếu môn chủ, mấy tu sĩ khống chế linh thú gọi tên thanh niên ngạo khí này. Cách xưng hô này, không khỏi làm tầng lục âm thầm nhíu mày. Ngự thú tông thiếu môn chủ, chỉ với mấy chữ này, đã biết là một nhân vật không tầm thường. Đụng độ với loại người này, sẽ chỉ đánh từ nhỏ đến lớn, đánh từ lớn đến già. Như tổ hợp qua, liên tục không ngừng, không dứt Thậm chí còn rất có khả năng dẫn tới Nguyên Anh lão quái Loại tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh này E rằng chỉ một bàn tay cũng có thể dễ dàng đánh chết Tần Lục Cho nên, khi ngạo ý thanh niên xuất hiện trước mặt Tần Lục Trong lòng Tần Lục chỉ muốn mau chóng rời đi Không muốn có bất kỳ dính dáng nào với hắn Trong lòng nghĩ như vậy, và hắn cũng làm như thế Hắn chặn lại một chiêu đánh lén của ngạo ý thanh niên Thân hình lóe lên Lập tức rời khỏi vị trí cũ Hướng về phía liễu tam canh Ở xa xa lao tới Hừ Còn muốn chạy Ngạo ý thanh niên cười lạnh một tiếng nhếch miệng lộ ra một tia khinh thường Thân hình khẽ động Đột nhiên truy kích Thiếu môn chủ uy vũ Thiếu môn chủ không hổ là nam nhân Đứng thứ tư trên kỳ tài bản Xông lên Cùng nhau đuổi theo Nhìn thấy một màn này Các tu sĩ ngự thú tông xung quanh Đột nhiên phát ra những tiếng kinh hô Và tán thưởng Dù sao thiếu môn chủ nhà mình một kích đã đánh lui thanh niên áo trắng dữ dội kia, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hình như còn có chút kinh hoảng. Rõ ràng, người này đối với thực lực của thiếu môn chủ, sinh ra sợ hãi. Thế nhưng, tần lục căn bản không để ý tới tiếng la hét của bọn hắn, trực tiếp vọt tới gần liễu tam canh, mấy chiêu đã đánh lui mấy tên tu sĩ vây khốn. Lần này ra tay hắn rất có chừng mực, đánh lâu như vậy, cũng không gây ra cái chết nào. Nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ. Dù sao tất cả mọi người là đến khai hoang, mà cũng không phải là kẻ thù sống còn, Tần Lục cũng không có đại khai sát giới. Thế nào? Vẫn ổn chứ? Tần Lục có chút lo lắng hỏi. Liễu Tam canh trong trận đánh nhau vừa rồi, nhận một vết đao, khiến vết thương không ngừng chảy máu, linh khí trong cơ thể càng là một mảnh hỗn loạn. Liễu Tam canh ôm lấy vết đao ở ngực, cắn răng nói, không sao. Tiếp tục làm, vậy được, chúng ta đi giúp Nghê Duy, tần lục cũng không dài dòng, lại lần nữa hướng về phía Nghê Duy phóng đi. Hai vị tu sĩ Kim đang giao thủ cực kỳ kịch liệt, hai người không ngừng va chạm, phát ra từng tiếng nổ lớn, chấn động đến mức một số tu sĩ cấp thấp nhau nhau biệt tai, mặt đầy vẻ thống khổ. Chỉ là, với sự giúp đỡ của nhiều tên đệ tử ngự Thú Tông, Nghê Duy không tránh khỏi rơi xuống hạ phong, hiện tại thân hình rất chật vật. Nhưng theo Tần Lục và Liễu Tam Canh đến Hai người hợp lực xuất thủ Lập tức xoay chuyển tình thế Dù sao trong loại chiến đấu này Hai tu sĩ có thể so với Trúc cơ đỉnh phong gia nhập chiến cuộc Thắng bại sẽ có biến hóa rất lớn Nghê Duy Chúng ta phải đi Liễu Tam Canh tới gần Nghê Duy Vội vàng thấp giọng nói Dưới tình huống này Liễu Tam Canh trực tiếp gọi thẳng tên Mà Nghê Duy cũng không phải người ham chiến Nàng thừa dịp này Nhanh chóng quét mắt chiến trường, cắn răng nói, các ngươi đi. Để ta chặn bọn hắn, không được, liễu tam canh trực tiếp nắm lấy cánh tay nghe Duy, thành khẩn nói, ngươi mới là trung tâm. Không có ngươi, tất cả chúng ta khẳng định đều không đi được. Giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đi mau, nghe mấy câu này, nghe Duy cao mày, im lặng không nói. Nhưng trên chiến trường, một thoáng cơ hội cũng không nhiều. ha ha ha còn muốn chạy. Đột nhiên, từ không trung truyền tới thanh âm của đằng viễn, hắn cười lớn tới gần, mang theo dáng vẻ mèo vờn chuột, nhìn ba người giữa sân. Mà thiếu môn chủ vẫn luôn đuổi sát tần lục, giờ phút này cũng đi tới bên cạnh đằng viễn, hai người đứng sóng vai. Tiểu ni tử, mau đầu hàng đi. Trận chiến này các ngươi không có cơ hội, chỉ cần đêm nay ngoan ngoãn cùng ta trải qua đêm đẹp, ta liền tha thứ cho sự vô lễ lần này của ngươi. Đằng viễn cười híp mắt nói, lời vừa nói ra liễu tam canh lập tức nắm chặt nắm đấm gân xanh nổi lên tráng tuy nhiên ngay duy ti không thèm quan tâm loại đấu võ mồm này chỉ thấy nàng đột nhiên hét lớn một tiếng phá vây nói xong nàng lại lần nữa xông thẳng lên đạo kim trung pháp khí trong tay phát ra một ánh sáng lớn chiếu sáng cả bầu trời chỉ thấy kim trung vốn lớn cỡ bàn tay đột nhiên chuyển hóa thành bóng dáng cao vài trăm trượng che khuất bầu trời từ không trung ầm vang đập xuống không tốt một chiêu này khiến đằng viễn lập tức biến sắc Vội vàng hô to một tiếng Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Trong tay hắn trong nháy mắt lấy ra một pháp khí Hình dáng giống như một tấm khiên Hắn tiếp hoạt linh khí triển khai Tấm khiên lập tức biến lớn Hóa thành một đạo ánh sáng màu đen đứng ở đỉnh đầu Ý đồ ngăn lại chiêu tấn công kim chung này Quanh, hai cổ lực lượng va chạm Lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa Từng đạo sóng âm Khuếch tán ra bốn phương tám hướng Không ít tu sĩ rút cơ càng là trực tiếp bị thổi bay đi lúc này Ngay Duy đột nhiên nhỏ giọng quát khẽ một câu, thân hình trực tiếp quay người bỏ chạy về phía sau. Thế thế, Tần lục và liễu tam canh cũng bám sát theo sau. Mà một đoàn người ngự thú tông bị chiếc kim chung khổng lồ oanh kích, lúc này căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, còn đang khổ sở ngăn cản chiếc chung lớn màu vàng không ngừng hạ xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người thoát khỏi vòng vây. Chặn bọn hắn lại. Đằng viễn dưới tấm trắng chưa từ bỏ ý định hét lớn một tiếng, nhìn thấy một màn này. Những người trong tiểu đội của Nghe Duy giờ phút này đều nhao nhao đuổi theo, vội vàng bám kịp thân ảnh Nghe Duy, hướng về phía vòng vây phía nam trực tiếp phóng đi. Bên kia số lượng tu sĩ vây khốn ít nhất, đồng thời tu vi cũng yếu nhất, là nơi thích hợp nhất để mọi người đột phá vòng vây. Lúc này Tần Lục mới phát hiện, tiểu đội của Nghe Duy bị hao tổ nghiêm trọng, vốn có hơn 40 tu sĩ trúc cơ, bây giờ chỉ còn lại hơn 30 người, đã có hơn 10 tên tu sĩ trong trận chiến này, hoặc là tử vong, hoặc là bị bắt. Tình huống này tiếng sắc mặt vốn tái nhợt của Nghe Duy càng thêm âm trầm ngăn bọn hắn lại đừng hòng đi các huynh đệ kết trận mắt thấy Nghe Duy dẫn đầu xông vào vòng vây rất nhiều người của Ngự thú tông bắt đầu tụ tập và bắt đầu tạo thành trận pháp hống hống hống các loại linh thú đột nhiên phát ra tiếng gầm lớn hướng về phía tiểu đội của Nghe Duy tấn công rất rõ ràng bọn người Ngự thú tông là muốn dùng linh thú tấn công kéo dài thời gian tiếp đó thành công tạo thành chiến trận Tần Lục Người mau ra tay, ta đã kiệt lực, thấy vậy, nghe Duy vội vàng mang theo khí tức suy yếu, nhỏ giọng nói. Nàng vừa rồi thi triển chiêu tấn công kim chung khổng lồ kia, uy lực có thể giữ chân một đám tu sĩ trước cơ cùng với tu sĩ kim đan, trong đó cái giá phải trả, tự nhiên cũng mười phần to lớn. Không chỉ toàn thân linh khí biến mất không còn, cho dù muốn khôi phục, cũng cần một khoảng thời gian mới được. Mà trong thời khắc nguy cấp này, nàng tự nhiên nguyện ý tin tưởng tần lục. Dù sao mỗi một phần chiến công báo cáo của Tần Lục nàng đều xem kỹ, nàng rất rõ ràng thực lực của Tần Lục, Tần Lục nhất định có thể nhanh chóng đánh bại những linh thú cản đường trước mặt này. Tốt, Tần Lục nghe được thỉnh cầu suy yếu của nghe Duy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là một cơ hội chạy trốn cực kỳ trân quý. Chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, ánh sáng vàng trên thân lóe lên, kim độn thuật lập tức được sử dụng, thân hình của hắn nhanh chóng vượt qua đám người. Đối diện với đông đảo linh thú Người kia là ai Hắn muốn làm gì Hắn không phải là muốn một mình đối phó Với hơn 20 đầu linh thú của chúng ta chứ Đúng là không biết trời cao đất rộng Cho ta cắn chết hắn Tần lục đột nhiên xuất hiện Thân ảnh nhỏ bé đứng trước hơn 20 đầu linh thú to lớn Tư thái ngông cuồng này Khiến đông đảo tu sĩ ngự thú tông tức giận không thôi Có thể tần lục đối với những tiếng la này Làm như không thấy Theo linh lực của hắn vận chuyển Một cơn lốc xoáy nhỏ nổi lên ở tay trái, mà bàn tay phải lại toát ra một đoàn hỏa diễm xoay tròn. Suy, hắn đột nhiên thu hai tay lại, hai cổ pháp thuật cường đại lập tức dung hợp lại cùng nhau, sau đó hắn đột nhiên vung về phía trước, một cơn lốc xoáy mang theo hỏa diễm to lớn, trống rỗng mà sinh, con rồng lửa kia, đột nhiên hóa thành một ngọn lửa, với một loại lực lượng vượt mức bình thường, lập tức quét ngang toàn bộ chiến trường, mà đám người nhìn thấy cảnh này đều là há hốc miệng, a ha, rào rào rào, xì xì xì gió xoáy hỏa diễm mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào đám linh thú phía trước quy lực cường đại chỉ vừa đối mặt đã thiêu chết bảy tám đầu linh thú giữa không trung không ngừng vang lên đủ loại tiếng kêu thảm thiết thê lương tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc còn có âm thanh thịt bị nướng cháy xèo xèo đạo pháp thuật này dung hợp sự mau lẹ của phong trụ thuật và sự cực nóng của địa hỏa thuật cả hai hợp nhất quy lực tăng lên gấp bội Yêu thú cấp 2 bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản. Linh thú trắng trước mặt thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị thiêu thành tro tàn. "Đây, đây là tình huống gì vậy, uy uy? Mau gọi linh thú trở về a, người này rốt cuộc là ai? Chuyện này sao có thể?" Thực lực mà Tần Lục bày ra khiến các tu sĩ Ngự Thú Tông đều phải rung động. Còn không đợi bọn hắn hoàn hồn, đám linh thú này đã bị chém giết hơn phân nửa chỉ còn lại lác đác mấy con linh thú phi hành phản ứng khá nhanh, mang theo chút thương tích liều chết chạy trốn. mà đạo hỏa diễm gió lốc kia vẫn chưa tiêu tán. dưới sự khống chế tận lực của tần lục, nó đột nhiên đánh về phía đám người đang tụ tập. nơi đó có mười mấy tên tu sĩ trúc cơ, tu vi cao thấp không đều. nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hỏa long miểu sát đông đảo linh thú đánh tới, tất cả đều có phản ứng nhất trí, sắc mặt bối rối, nhao nhao hô to một tiếng rồi mạnh ai nấy chạy chỗ nào còn kịp tạo thành chiến trận. Tần Đạo Hữu, quả nhiên danh bất hư truyền A, không hổ là nam nhân thường xuyên lên chiến công bản. Tần Đạo Hữu, người quá lợi hại, biểu hiện này của Tần Lục chẳng những bức lui nhiều tu sĩ đang vây khốn mọi người, còn làm cho rất nhiều tu sĩ phe mình giật nảy cả mình. Bọn hắn ngày thường đều biết Nghe Duy coi trọng Tần Lục, cũng biết Tần Lục có thanh danh hiển hách trên bản chiến công, là một thành viên nổi danh cường hãn của tiểu đội Nghe Duy. Nhưng chưa từng nghĩ tới hắn lại dữ dội đến vậy, chỉ một chiêu kỹ năng đã đánh ra cho mọi người một thông đạo, giờ phút này ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên, trong đám người, lại có một kẻ lộ ra ánh mắt, chuyện đương nhiên là thế. Người này chính là Lý Đại Chù Y, hắn giờ phút này rất là chật vật, đại trùy màu bạc trên tay chỉ còn lại có một cái, một cái khác đã mất đi trong chiến đấu. Hắn theo sát đại bộ đội nhanh chóng phi hành nhìn thấy Tần lục giúp đám người xông ra trùng vây, không khỏi thở dài một hơi. Mẹ nó, còn tốt có hắn A, lý đại trùy trong lòng cảm khái không thôi. Không người dám ngăn cản, hơn 30 người còn lại của tiểu đội nghe duy nhanh chóng rời đi, cực tốc chạy tới doanh địa phe mình. Chỉ để lại, hỏa long quyển, không ngừng cuồng vũ, vẫn còn tàn phá ở trong. Sau khi chiến đấu kết thúc, Đằng viễn sắc mặt âm trầm nhìn xem hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Nhiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó Thế mà như vậy cũng có thể để cho tiểu nương tử kia chạy thoát Hắn cố ý bố trí thiên la địa võng ở chỗ này Vốn chính là muốn một mẻ hốt gọn tiểu đội ngê Duy Làm trì hoãn tốc độ khai hoang của Lạc Vân Tông thật lớn Không ngờ, ngê Duy lại rất quả quyết vào thời khắc mấu chốt Thế mà tế ra pháp khí bảo mệnh của mình Dùng một cái chuông lớn kiềm chế phần lớn chủ lực của bọn hắn Từ đó thu được thời gian ngắn ngủi để đào thoát Lúc đầu Đàng Viễn cũng đã tính đến chuyện này, cho nên cố ý an bài một số tu sĩ, dự định khi đối phương đào tẩu sẽ tạo thành chiến trận, hỗ trợ ngăn chặn. Thật không ngờ, bên phía Nghe Duy xuất hiện một tu sĩ, thế mà một chiêu đánh tan vòng vây công của bọn hắn, khiến cho việc tạo thành chiến trận không thể thành công. Dẫn đến trận chiến này thất bại trong gang tấc. Đàng trưởng lão, 11 tên tu sĩ bị bắt nên xử trí như thế nào? Đột nhiên có một tu sĩ tới báo cáo công việc. Trước hết áp giải toàn bộ về doanh địa, chờ xử lý, đằng viễn hoàng hồn, lập tức phân phó nói, sau đó ngươi an bài những tu sĩ còn lại tiến hành khai hoang, đem yêu thú ở nơi này toàn bộ giết chết, rồi mới tiến hành khai hoang, nơi đây cần an trí trận khí. Rõ. Tu sĩ báo cáo lập tức đáp ứng. Đi thôi. đằng viễn phất phất tay. Ách, còn có một chuyện cần cáo tri đằng trưởng lão. Tu sĩ báo cáo ấp úng, muốn nói lại thôi. Chuyện gì, linh thú của thiếu môn chủ trong chiến đấu vừa rồi bị trọng thương, sợ là không kiên trì được bao lâu, thiếu môn chủ đang có chút u buồn ở bờ sông bên kia, à, ta đã biết, ta đi xử lý. Nghe đến mấy lời này, đằng viễn cảm thấy đau đầu. Ân vân phi, thiếu môn chủ này vốn không thuộc tiểu đội của hắn, chỉ là đánh bậy đánh bạ đi vào doanh địa của hắn. Mà sau khi nghe nói hắn muốn mai phục một tu sĩ kim đan, Lập tức tràn đầy phấn khởi đi theo, dự định cùng nhau góp một chút náo nhiệt. Vốn dĩ đàn viễn không muốn hắn tham gia những chuyện này, dù sao nếu hắn bị thương chết ngoài ý muốn, bản thân mình không tiện bàn giao với môn chủ. Hắn ban đầu đã cự tuyệt chuyện này, nhưng vẫn là không thể ngăn cản vị thiếu môn chủ này vụng trộn tới. Mà lần này không khéo làm sao, mặc dù thiếu môn chủ không có bị thương, nhưng linh thú hắn mang tới lại bị tên thanh niên áo trắng vừa rồi một chiêu đốt thành trọng thương. Giờ phút này đã hấp hối. Ai, đằng viễn trong lòng thở dài một tiếng, chợt bay về phía ân vân phi. Tới gần, đằng viễn nhìn ân vân phi đang ngồi dưới đất trầm mặt không nói, còn có con yêu thú to lớn đã không còn chút sinh tức nào, không nhịn được thở dài, thiếu môn chủ, linh thú chết thảm, mong rằng nén bi thương. Ân vân phi nghe được thanh âm truyền đến từ phía sau, thân hình vẫn như cũ không nhúc nhích, ngoài miệng chậm rãi nói, đằng trưởng lão, ngươi có biết không? Linh thú này là phụ thân tự mình đưa cho ta khi ta còn bé, ta một mực cùng nó tình cảm rất tốt, không ngờ hôm nay ở chỗ này, ai, đằng viễn khuyên giải nói, chiến đấu, chuyện thắng thua thay đổi trong nháy mắt, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không kỳ quái, linh thú đã mất thì chỉ có thể lựa chọn lại, mong rằng thiếu môn chủ tỉnh lại. Ha ha, ân vân phi đột nhiên phát ra tiếng cười, quay người thẳng nhiên nói, ta không cần tỉnh lại, con thú này thực lực quá kém, ta đã sớm muốn đổi nó rồi bất quá ta vẫn luôn không đành lòng giết chết nó lần này xem như đã giúp ta một vấn đề nhỏ Ngạch, nghe được những lời này đằng viễn lập tức nhẹn lời bất quá nha ánh mắt ân vân phi đột nhiên hung ác kẻ kia lại dám giết chết linh thú của ta khiêu khích ngự thú tông ta tính mạng tuyệt đối không thể lưu đằng trưởng lão ta cần ngươi tra rõ ràng người kia tên là gì ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt nghe vậy đằng viễn sắc mặt siết chặt trầm ngâm một chút lập tức cật đầu, trả lời không có vấn đề, Ngê Duy và đoàn người rất thuận lợi trốn về doanh địa. Những người của Ngự Thú Tông thậm chí còn không truy kích, mặc cho bọn họ chạy trốn. Dù sao bọn họ đều là đại môn phái cùng nhau trà trộn ở vị thiên giới, ngày thường mặc dù nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức trở thành kẻ thù, không cần thiết phải đuổi cùng giết tận. Đương nhiên, hơn 10 tu sĩ bị bắt mặc dù không lo lắng về tính mạng, nhưng cũng không thể quay lại đội của Ngê Duy. Nói cách khác, Trận chiến này tiểu đội tổn thất hơn 10 tên cao thủ trúc cơ, thực lực tổng hợp giảm xuống một mảng lớn. Trở lại doanh địa, nghe duy tuy rằng có vẻ suy yếu, nhưng sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Việc này hoàn toàn là do nàng ngộ phán, dẫn đến tổn thất nặng nề, nàng tự nhiên phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhất. Cho nên sau khi trở lại doanh địa, nàng cũng không có tâm tư nói gì khác, đơn giản phân phó hai câu rồi ai đi đường nấy. Mà Tần Lục và Liễu Tam Canh cũng riêng biệt trở về tiểu đội của mình trên đường. Ai, trải qua trận chiến này, công việc khai hoang của chúng ta bên này chắc chắn sẽ bị kéo dài, đồng thời tổn thất một cứ điểm, xem ra Lạc Vân Tông lần này có chút khó khăn, Liễu Tam canh chậm rãi nói. Đúng vậy a Tần Lục khẽ gật đầu, sau đó nói, bất quá những chuyện này ngươi và ta cũng không cần lo lắng, đó là quyết sách của phía trên, chúng ta chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự là được rồi. Lão Tần, ngươi nói đúng, hay là an phận thôi? ta hiện tại vẫn là dưỡng thương cho tốt rồi hãy nói. Kết đau thương của ngươi vấn đề không lớn chứ, yên tâm, chút thương tổn này ta còn không để vào mắt, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Vậy thì tốt. Trải qua trận chiến này, tiểu đội của Nghê Duy tổn thất nặng nề, mà dựa theo tính cách làm gì chắc đó vốn có của Nghê Duy, sau này quả nhiên nàng không còn chủ động xuất kích, mà là càng cẩn thận, dày dặt hơn trong việc khai hoang. Lần này, sự việc đã cho nàng một bài học lớn. Bất quá! Bởi vì khu vực đang phát triển đến chỗ sâu, gần điểm cuối cùng, vốn là cùng thiện với rất nhiều thế lực cũng bắt đầu minh tranh ám đấu, không ngừng phát sinh ma sát. Thậm chí có chút nguyên bản không cùng môn phái càng là đánh đến sống chết, trực tiếp vượt ra khỏi giới hạn của lần tranh tài này. Mà tần lục trở nên càng cẩn thận, kỹ càng, trong quá trình khai hoang, không ngừng thu gặt tính mạng của yêu thú cấp 2, gia tăng chiến công. Đối với yêu thú cấp 3, hắn đều là nghe hỏi rồi bỏ đi, cũng không tiếp xúc. Cứ như vậy, hắn dựa theo thực lực ổn định, chiến công luôn nằm trong top 10 trên bảng, các loại ban thưởng không ngừng gia tăng. Thời gian lại trôi qua 2 tháng. Mà vào ngày này, tiểu đội của Nghê Duy lại lần nữa phát hiện môn phái khác ở phía trước. Môn phái này tên là Phiêu Miểu Tông, là một thế lực cường đại có nguyên anh lão tổ. Nhưng lần này, chuyện đối chọi gay gắt không phát sinh, mà là hai bên hữu hảo tiếp xúc. Bởi vì hai vị lão tổ của Lạc Vân Tông và Phiêu miểu Tông có quan hệ rất tốt, nên hai môn phái cũng rất thân cận. Tại khu vực khai hoang gặp được nhau, hai môn phái lập tức triển khai ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một cách hữu nghị, tu sĩ hai bên tổ chức một buổi tụ hội lửa trại cực kỳ náo nhiệt. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tại một khu vực đã khai hoang tốt, cùng nhau uống rượu mua vui, thả lỏng thể xác, tinh thần mà loại hình tụ hội cỡ lớn này tự nhiên cũng tạo thành một khu giao dịch vật phẩm cỡ nhỏ. Những ngày này, đám người thu được các loại tài liệu trân quý, giờ phút này đều lấy ra để trao đổi, trong lúc nhất thời, cảnh tượng có chút náo nhiệt. Tối nay, Tần Lục cũng tới đây, hứng thú đi dạo quanh khu giao dịch. Xem ra mọi người thu hoạch đều rất tốt, những thứ này còn nhiều hơn so với bên ngoài phường thị. Tần Lục đi dạo một hồi, rồi đưa ra kết luận này. Hắn đi dạo đến vui vẻ, chỉ chốc lát sau liền ra tay mua không ít vật liệu, cùng một chút pháp khí hiếm thấy, vân vân. Thu hoạch tương đối khá. Nhưng khi hắn đang đi dạo đến vui vẻ, thì phía sau đột nhiên có người vỗ vai hắn. Mà khi hắn nhìn lại, nhìn dáng vẻ của người tới, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc Lại là ngươi. Hì hì ha ha, người tới nhíu mày, cười một cách vũ mị. Rồi lạc ha ha nói với tần lục, tần lục, không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi, ta và ngươi quả nhiên là hữu duyên A, người này một thân quần áo rách rưới trên mặt cho bụi trải rộng, đen xì trên khuôn mặt khiến người ta không thấy rõ được khuôn mặt cụ thể của nàng, nhưng trải qua tần lục cẩn thận phân biệt, hắn vẫn là lập tức nhận ra tên nữ tử đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu này. Liễu Thanh Yên, nhìn thấy Liễu Thanh Yên phong tao vũ mị ngày xưa, giờ phút này lại có bộ dạng tinh thần sa súc. Tần Lục không khỏi trên dưới dò xét một chút, tấm tắc lấy làm lạ mà nói: Nữ nhân ngươi đang làm trò gì vậy? Sao cũng ở chỗ này. Liễu Thanh yên cười một tiếng sáng lặng, lộ ra hàm răng trắng đều, tới gần bên người Tần Lục, cười hì hì nói: Sao? Chỉ có ngươi được tới đây, ta thì không thể sao? Nói đi nói lại, đừng áp sát như thế. Tần Lục hơi nhớ mày, lui về phía sau một bước. Các, ai mà thèm? Liễu Thanh Yen hai tay chống nạnh có chút tức giận nói. Nhìn vẻ mặt làm ra vẻ mềm mại, thiếu nữ trước mắt này, tần lục có chút im lặng, đột nhiên, trong lòng hắn linh quan chợt lé lên, bừng tỉnh nói út. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là đệ tử phiêu miểu tông. Ngươi thân là đệ tử nội môn, giờ phút này lại một mình tinh thần sa súc như vậy, không phải là vụn trộn trà trộn tới đây đấy chứ, hắc hắc. Loại chuyện náo nhiệt này, làm sao có thể thiếu ta? Liễu thanh yên dương dương đắc ý trả lời một câu Náo nhiệt Ta thấy ngươi lẫn vào cũng không ra sao Sao lại chật vật thế Tần lục mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Yên một chút Hắn vốn tưởng rằng Liễu Thanh Yên Chính là loại nữ nhân vật chất cần vạn người truy phủng Hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng Không ngờ nàng lại một thân một mình xông vào cuộc chiến khai hoa nguy cơ tứ phía này Hơn nữa Trước mắt nhìn lại Còn không có ai biết thân phận chân thật của nàng Cũng không biết nàng tới đây có mục đích gì Cái gì mà chật vật đây chính là thủ đoạn ẩn tàng mà ta cố ý làm ra. Lần này, ta kinh diễm hơn tất cả mọi người. Liễu Thanh Yên lập tức phản bác. "A nha." Tần Lục Khẽ gật đầu, sau đó lắc đầu, nói một câu, nhàm chán. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, tiếp tục đi dạo quanh khu giao dịch. Nhưng Liễu Thanh Yên rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn như vậy, lập tức bước nhanh đuổi theo, ngoài miệng vui tươi hớn hở nói, "Đừng vô tình như vậy chứ." ta cảm thấy ngươi thật có ý tứ chúng ta kết giao bằng hữu đi như thế nào kết giao bằng hữu tần lục cười lạnh một tiếng vẫn là thôi đi ta cũng không muốn làm lốp xe dự phòng lốp xe dự phòng lốp xe dự phòng là gì ha ha chính là những hồng nhan tri kỷ trước kia của ngươi úp ngươi nói là bọn hắn a hì hì ta đều là đùa bọn hắn chơi ta cảm thấy như vậy rất thú vị a nghe nói như thế tần lục liếc nhìn liễu thanh yên đang cười trộm, ngữ khí lạnh nhạt nói loại hành vi này của ngươi ở quê hương của ta gọi là tra nữ đồi phong bại tục là phải bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước Nghe vậy, Liễu Thanh Yên dừng lại tại chỗ vẻ mặt vô tội Tra nữ ta sao, mà Tần Lục thì lười biến quan tâm nàng vẫn như cũ phối hợp đi về phía trước Từ sau khi Liễu Thanh Yên phát hiện ra Tần Lục nàng vẫn luôn đi theo sát bên cạnh Tần Lục Sau khi bữa tiệc lửa trại kết thúc nàng thậm chí còn rời khỏi tiểu đội ban đầu của mình, trực tiếp đi tới tiểu đội của Tần Lục Lấy danh nghĩa là cùng nhau tìm kiếm cơ duyên Mà đối với việc này Tần Lục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Dù sao Hắn không có cách nào đuổi đi được miếng Thuốc cao da chó này. Sau khi mấy tiểu đội của Lạc Vân Tông Và Phiêu Miểu Tông gặp nhau Lập tức tổ hợp lại với nhau Bắt đầu cùng khai hoang Cùng tiến lên Đến trước mắt cuối cùng Đã có không ít tông môn liên thủ Dự định tranh một chuyến xếp hạng cuối cùng Mà Tần lục đối với chuyện này hiểu biết không nhiều, chỉ biết dựa theo khu vực Lạc Vân Tông mở, trước mắt xếp hạng năm trong số 10 thế lực nguyên anh, trước mắt nhìn lại thì việc tranh đoạt quán quân đã là vô vọng. Mà ngự thú tông môn phái đã từng phát sinh tranh đấu với bọn hắn, hiện tại xếp thứ hai, lấy một thế lực cực kỳ cường thế, đang trùng kích danh hiệu đứng đầu của cuộc chiến tím cháy mây lần này. Bất quá, những việc này đều không có quan hệ gì với Tần lục, hắn vẫn tuân theo chỉ lệnh của Nghê Duy làm từng bước những việc của mình chỉ là bên cạnh nhiều thêm một liễu thanh yên với khuôn mặt đen sì xùy một đạo kiếm ảnh chém qua máu tươi đầy trời từ không trung vẫy xuống đầu lâu yêu thú bay lên cao sau đó nhanh chóng rơi xuống xùy lại một tiếng vang nhỏ giữa không trung Tần lục dùng mũi kiếm trực tiếp đâm trúng đầu lâu yêu thú một con yêu thú cấp 2 lại một lần nữa chết thảm trong tay Tần lục khoa từ nơi xa một bóng người nhanh chóng tiếp cận trong miệng nhảy cẩn lên vui mừng hô tần lão đại người thật đúng là quá lợi hại yêu thú cấp cao nhị giai thế mà có thể dễ dàng xử lý như vậy người hô lên những lời này dĩ nhiên là liễu thanh yên tính cách nàng hoạt bát sau khi gia nhập tiểu đội của tần lục rất nhanh liền dung nhập vào trong đó không những cùng mấy tiểu bối trong tiểu đội nhanh chóng quen thuộc mà còn theo bọn hắn cùng xưng hô tần lục là tần lão đại hô tần lục vung tay lên Đem đầu lâu con yêu thú này thu vào trong pháp khí chứa đồ chuyên dụng. Đây chính là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá chiến công, không thể tùy tiện vứt bỏ. Sau đó hắn mới nhìn về phía liễu thanh yên đang kích động ở một bên, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Cũng không biết liễu thanh yên này lên cơn điên gì, trong khoảng thời gian này, không những bám riết lấy hắn, ở bên cạnh đi loanh quanh, mà mỗi ngày đều liên tiếp không ngừng khen ngợi bằng đủ loại, thải hồng thí. Điều này khiến Tần Lục rất nghi hoặc. Rốt cuộc thì Liễu Thanh Yên này muốn làm gì? Tần Lục suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói, "Ngươi không phải nói tiếng vào là vì muốn làm kinh diễm tất cả mọi người sao? Sao ngươi không leo lên chiến công bản? Điệu thấp như vậy sao có thể khiến người khác ghé mắt quan sát?" "Hì hì, ta đã nói rồi, bây giờ còn chưa phải thời cơ đâu, không vội." Liễu Thanh Yên mập mờ suy đoán bỏ qua đề tài này. "Tốt thôi." Thấy vậy, Tần lục cũng không truy vấn, lập tức thân hình khẽ động, bay xuống phía dưới. Nhưng khi hắn xoay người, sắc mặt không khỏi trong nháy mắt siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng về phương xa. Ở nơi xa trong không trung đột nhiên xuất hiện đông đảo phi hành sinh vật, mà ở trên lưng hoặc trên đầu những sinh vật này, đều ít nhiều có không ít tu sĩ đứng. Liếc mắt nhìn lại, chừng hơn trăm con phi hành sinh vật, trùng trùng điệp điệp bay về phía bên này. Mà khi nhìn thấy một màn này, Tần Lục đương nhiên sẽ không lạ lẫm, dù sao không lâu trước đó bọn hắn vừa mới làm một trận, chính là Ngự Thú Tông. Tần Lục cau mày, nhìn đám người Ngự Thú Tông, kẻ đến không thiện, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Ngự Thú Tông đây là muốn làm gì? Đến đoạt cứ điểm, địch đến, sau khi Tần Lục phát hiện Ngự Thú Tông không được mấy hơi thời gian, toàn bộ doanh địa tiểu đội của Ngê Duy liền bột phát ra một tiếng hét lớn, chính là tiếng la của đội cảnh giới. Đạo thanh âm này lúc này liền đánh thức doanh địa vốn có chút lười biếng, Không ít tu sĩ trúc cơ nhau nhau bay lên không trung, xem xét tình huống cụ thể. Mà sau khi bọn hắn thấy rõ, đều không khỏi phát ra đủ loại tiếng kinh hô. Đây là ngự thú tông A. Bọn hắn sao lại tới đây, A? Những người này khẳng định là đến báo thù. Nhiều người như vậy, cái này nên làm thế nào cho phải đây, trận chiến này nguy rồi. Có người đi thông báo cho nghe tiền bối hay không? Mau mau chuẩn bị chiến đấu, đủ loại tiếng la liên tiếp vang lên, mọi người không tránh khỏi việc hoảng sợ, đang nhanh chóng khuếch tán. Dù sao, mọi người đều biết, đoạn thời gian trước, tiểu đội này của bọn hắn đã thảm bại khi bị ngự thú tông vây công, may mắn là nghe tiền bối đã từ bỏ một kích toàn lực của pháp khí, mới có thể chạy thoát khỏi vòng vây. Trong vô thức, bọn hắn đều đã có ý nghĩ không địch lại ngự thú tông. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Lập tức chuẩn bị chiến đấu, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang vọng xung quanh đột nhiên vang lên, như là một thùng nước đá trong ngày mùa hè, trong nháy mắt thức tỉnh đám người. Mà đạo thanh âm này, dĩ nhiên chính là nghe duy với tư thế hiên ngang, giờ phút này nàng đi vào giữa không trung, nhìn đám người ngự thú tông khí thế hung hăng, thân hình không chút nào động, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Chuẩn bị chiến đấu một đạo tiếng la kịp thời hưởng ứng. Sau một khắc, Liễu Tam canh đầu đội mũ rộng vành, bên hông cắm đoạn đao, trong tay cầm trường kiếm cũng từ mặt đất bay lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh Nghê Duy. Hai người đứng chung một chỗ, đối mặt với đông đảo địch nhân. A, Đây không phải là bằng hữu kia của ngươi sao? Liễu Thanh Yên phát ra một tiếng bối rối, hắn làm sao cũng ở đây? Mà lại hình như hắn làm sao lại quen thuộc với Nghê Duy kia như vậy? Tần lục liếc nhìn liễu thanh yên đang có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng trả lời, sao? Hai người bọn họ không thể có tình cảm được sao, đương nhiên là có thể rồi. Liễu thanh yên lập tức bật cười, bất quá nàng nhãn châu xoay động, vui vẻ nói, vậy khi nào thì chúng ta có thể giống như bọn hắn, có chút khó. Tần lục quay đầu nhìn về phía xa xa đám người ngự thú tông, ngoài miệng chậm rãi trả lời, nói không chừng chờ một chút liền phải chết, có quen hay không quen cũng không có ý nghĩa gì. Hì hì, yên tâm, ta đảm bảo ngươi không chết. Liễu thanh yên vỗ bộ ngực to lớn của nàng rồi cởi mở nói. Nghe nói như thế, trong lòng Tần lục ngược lại là có một cỗ dòng nước ấm yếu ớt xông qua, nhưng lập tức rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi, hắn nghĩ nghĩ rồi nói thẳng, ngươi vẫn nên bảo vệ tốt chính mình đi, nếu là chết ở chỗ này, đúng vậy đáng. Ta cũng sẽ không chết, mà tại thời điểm hai người nói chuyện phím, nghe duy ở giữa không trung đột nhiên quát lớn, chư vị không cần sợ sệt. Viện quân lập tức tới, mời mọi người giữ vững nơi đây, bọn hắn cùng khai hoang với phiêu miểu tông, khoảng cách giữa cả hai cũng không xa xôi, chỉ cần kiên trì, phiêu miểu tông nhận được thông báo đúng chỗ sẽ chạy đến trợ giúp. Cái ngự thú tông chó má này. Đây là đến tìm chết, các huynh đệ. Theo ta tác chiến, sông lên A. Đoạt linh thú làm thú cửi, đông đảo tu sĩ cũng đều có huyết tính, giờ phút này bị người khi nhục đến tận cửa, đều là điên cuồng gào thét không thôi, sĩ khí tăng vọt. Lúc này, ngự thú tông ở xa xa giờ phút này cũng đã đến phụ cận, bọn hắn cũng không lập tức phát động công kích, mà là dừng lại ở khoảng cách ngoài hơn 10 trượng. song phương nhân mã dàn co giữa không trung. Mà tần lục quét mắt qua, thế mà ở giữa đám người lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc ngự thú tông thiếu môn chủ. Lúc này, trên không trung, hai bên nhân mã lít nha lít nhít đang dàn co, không ngừng kéo lên khí thế. Rõ ràng, trận chiến này sắp bùng nổ. Nghê Duy đứng giữa không trung, nhìn tên tu sĩ trung niên kim đang đối diện, cười lạnh một tiếng, đăng viễn. Người to gan thật, hôm nay dám đến địa bàn của ta, chẳng lẽ chán sống rồi, kẻ dẫn đầu đám người này, chính là đăng viễn, kẻ đã từng thiết kế mai phục Nghê Duy, mà Nghê Duy giờ phút này có lực lượng nói ra những lời này, là bởi vì nơi đây là doanh địa của Lạc Vân Tông, xung quanh đều là đồng môn sư huynh đệ của môn phái, thậm chí phụ cận còn có phiêu miểu Tông Đồng Minh giúp đỡ, hôm nay... Đằng viễn lại dám tới đây Rõ ràng là tự tìm đến cái chết Ha ha ha ha Đằng viễn cuồng vọng cười to vẻ mặt kinh thường Mệnh của ta còn rất dài Bằng ngươi còn chưa lấy đi được tính mạng của ta Hắc hắc Hôm nay chính là ngày tàn của lạc vân tông các ngươi Cuồng vọng vô tri Chư vị Vây quanh bọn hắn cho ta Đừng để bọn hắn chạy thoát Nghe Duy lập tức hạ lệnh Xông lên, giết bọn hắn Động thủ, trong nháy mắt, tiếng la hét giết chóc vang vọng khắp nơi, vô số tu sĩ bắt đầu lao về phía trước, phát động tập kích về phía ngự thú tông. Hiện tại, chiến đấu đã có cảm giác khác hẳn so với mấy tháng trước. Trước kia, có lẽ mọi người còn nghĩ, tất cả đều là môn phái lân cận, đều cắm rễ phát triển ở đây, thường xuyên giao dịch, hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, dù có đánh nhau, song phương ra tay còn có chừng mực, tuy có sự kiện đẫm máu, nhưng số vụ tử vong vẫn còn ít. Nhưng trải qua mấy tháng chiến đấu, mọi người đều đã bộc phát hỏa khí, ra tay không còn nương tay, tu sĩ tử vong đã trở thành chuyện thường, thậm chí vượt qua số người chết do khai hoang. Giờ phút này, khu vực chưa khai hóa này biến thành một cái máy xay thịt khổng lồ, không ngừng cướp đi tính mạng của các tu sĩ. Chúng ta cũng lên, Tần lục nhanh chóng nói một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, theo đại bộ đội cùng nhau lao về phía trước. Mà bên cạnh hắn, Liễu Thanh Yên cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Hai bên nhân mã cách nhau không xa, chỉ trong vài hơi thở đã đụng độ, phát ra tiếng la hét giết chóc đinh tai nhức óc. có điều, Tần lục còn chưa bay đến tiền tuyến, lại thấy một người đột nhiên đánh về phía hắn. Người này, chính là thiếu tông chủ ngự thú môn, kẻ đã từng công kích hắn. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Đền mạng cho lão tử, Tân Vân Phi cưỡi một con yêu thú biết bay, từ trên không trung đáp xuống, lao thẳng về phía Tần lục không dứt có đúng không lại tìm đến ta trong lòng Tần lục giận dữ không thôi tên thiếu tông chủ ngự thú môn này thật đáng ghét, luôn luôn đến khiêu khích trước kia lo lắng người này bối cảnh cường đại Tần lục không có phát sinh xung đột chính diện với hắn khi đó, sau khi nhận một chiêu hắn liền lập tức bỏ chạy Tần lục vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua không ngờ, trong trận chiến hôm nay Thiếu tông chủ ngự thú môn này lại để mắt tới hắn, phản phất như có thâm cừu đại hận. Thư Thư, trước cường địch đột kích, tần lục tự nhiên không thể thúc thủ chịu trói, lập tức vung kiếm, chém ra hai đạo kiếm khí, bắn thẳng về phía ân vân phi. Tuy nhiên, hai đạo kiếm khí này không có tác dụng lớn. Chỉ thấy linh thú dưới chân ân vân phi vỗ nhẹ hai chưởng, liền dễ dàng đập tan hai đạo kiếm khí sắc bén này. Động tác dễ như trở bàn tay này khiến tần lục bất giác nhíu mày. Không hổ là thiếu tông chủ ngự thú môn linh thú dưới chân hắn có lẽ đã đạt tới cảnh giới giả kim đan. Ân vân phi cưỡi linh thú thế sông không giảm trực tiếp lao tới với một cổ uy thế cực kỳ khủng bố. Hư vào thời khắc mấu chốt một vệt kim quang lóe lên trên người tần lục kim động thực lập tức được thi triển dời thân hình hắn đi mấy chục trượng. Hư vẫn rất linh hoạt cắn chết hắn cho ta. Ân vân phi giận dữ gầm lên lại lần nữa thao túng linh thú đuổi theo tầng lục. Nhưng khi nó đang bay giữa không trung, đột nhiên, một khối núi đá to lớn rơi xuống, đánh thẳng về phía ân vân phi, uy lực của tảng đá lớn này không nhỏ, ân vân phi không thể không chú ý, lập tức giảm tốc độ, né tránh mục kích này. Mà khối núi đá này chính là do Liễu Thanh Yên triệu hồi ra, hơi ngăn cản được thế công của ân vân phi, Liễu Thanh Yên nhanh chóng đi tới bên cạnh tầng lục, mặt mũi đầy vẻ kỳ quái nói. Ngươi làm sao chọc tới ân vân phi vậy Hắn là người xếp thứ tư Trong kỳ tài bản trước mặt ta Tần lục đảo mắt một vòng Bất đắc dĩ nói Ta làm sao biết tình huống của các ngươi thế nào Phản phất đều có chút bệnh nặng Cả kỳ tài bản thứ tư và thứ bảy Đều nhìn chầm chầm hắn Rốt cuộc là làm cái gì vậy Không sao, ta cùng ngươi đối phó hắn Tiểu tử này cả ngày cử linh thú Đi khắp nơi khi nam phách nữ Ta đã sớm không ưa hắn rồi Liễu Thanh Yên lúc này vỗ ngực tự tin nói. Nghe vậy, nhãn châu tần lục khẽ chuyển, lập tức thử dò xét, vậy ngươi không lộ thân phận thật sao? Nếu lộ mặt thật đánh bại hắn, danh khí của ngươi chắc chắn sẽ tăng cao, không cần, ta không quan tâm mấy cái danh khí đó, vì cái gì, ai nha, làm gì có vì cái gì. Dù sao chính là không quan tâm, đừng nói nữa. Hắn đến rồi, Liễu Thanh Yên lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Không hề sợ hãi con linh thú giả kim đan trước mặt, đột nhiên xông lên. Mà tần lục nhìn bóng lưng Liễu Thanh Yên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn khuyên Liễu Thanh Yên lộ thân phận thật, tự nhiên là muốn Liễu Thanh Yên giúp hắn ngăn cản sự chú ý của người khác. Dù sao, nếu đánh thương hay đánh chết ân vân phi, ngự thú tông sẽ để mắt tới Liễu Thanh Yên. Mà Liễu Thanh Yên cũng là thiếu nữ thiên tài của phiêu miểu tông, thực lực, bối cảnh không hề kém cạnh ân vân phi cho dù có đánh bại cũng có trưởng lão trong môn phái chống lưng lực lượng của nàng so với người vô danh tiểu tốt như Tần Lục thì tốt hơn nhiều mặc dù ý tưởng này có chút ích kỷ nhưng đây chính là phương thức xử lý tốt nhất của Tần Lục ai Tần Lục khẽ thở dài một tiếng lập tức thân hình khẽ động lao về phía hai người đang giao chiến Liễu thanh yên đã ra mặt giúp hắn hắn tự nhiên không thể cứ như vậy mà bỏ chạy đốt Tần Lục nhắm ngay thời cơ Đột nhiên trừng mắt, khống thần thuật lập tức được thi triển, chiêu thức công kích tinh thần này không phải công hướng ân vân phi, mà là đánh về phía con linh thú dưới chân hắn. Theo thí nghiệm của tần lục, khống thần thuật rất hiệu quả đối với các sinh vật kém thông minh như yêu thú, thường có thể khống chế chúng trong một thời gian dài. Đối với linh thú của ngự thú tông này, chắc hẳn cũng không ngoại lệ. đúng quả nhiên, khi khống thần thuật công kích trúng đầu linh thú, Con linh thú đột nhiên hét thảm một tiếng, là ngươi. Đứng ở phía trên, ân vân phi trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn biết đây là công kích do tầng lục phát ra. Đột nhiên, hắn giận dữ gầm lên, dẫm mạnh chân, cả người từ trên lưng linh thú nhảy lên, trong tay hắn giơ một thanh cự đao, từ trên cao bổ xuống, mang theo khí thế kinh người, chém thẳng về phía tầng lục. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.